Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net là yêu cầu tìm hai cốt liệt sĩ mà tôi không thể chỉ hoán. Vậy nên, phải sau một thời gian tôi mới sắp xếp được lịch giúp dòng họ Phạm tìm mộ cụ tổ bà bị tất lạc. Nhận được tin, ông Phạm Quang Quýnh mừng quá thông báo ngay cho mọi người trong dòng họ đang sinh sống ở các tỉnh thành từ Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội cùng con cháu quê Hưng Yên biết và yêu cầu tập trung về thành phố Hưng Yên để hoàn tất các công việc chuẩn bị. Ngày 2 tháng 1 năm 2009, tức ngày 7 tháng 12 năm 2008 âm lịch, tôi đến thành phố Hưng Yên đúng hẹn tại nhà thờ dòng họ Phạm, ông Phạm Quang Quýnh cùng con cháu đã tệ tiệu đông đủ và đón tiếp tôi rất trọng thể. Tôi kiểm tra và dặn mọi người dâng lễ thật chu toàn, động viên họ rằng nếu cụ tổ bà mất cái đê 200 năm, Thì tiểu nhỏ thôi Có rất nhiều hy vọng tìm được cụ Theo thông tin các cụ đợi trước kẻ lại Tôi cùng con cháu họ Phạm ra cánh đồng thôn Gạo Nam Tìm chỗ đất bàn phạm trải chiếu Đặt mâm lễ và các đồ thờ cúng thật nghiêm trạng Tôi dặn con cháu họ Phạm cách thức thực thi Các nghi lễ tính tâm hướng về tổ tiên Buổi lễ đã sẵn sàng Tôi thành kính dâng hương gấn cầu xin đấng siêu linh Thần linh và các vị thần ngự Ở cánh đồng gạo nam Giúp tìm mộ cụ tổ bà Xong họ Phạm Khấn xong tôi tập trung năng lượng Phát tín hiệu tìm kiếm linh hồn Cụ tổ bà trong vũ trụ Ngay lập tức cụ tổ bà hiển linh Nhập vào thân xác bà Phạm Thị tới Em họ ông Phạm Quan Quỳnh Vòng linh cụ tổ bà rất uy nghi khiến con cháu Vui mừng khôn siết mọi người Cúi đầu bãi lợi cung tính Nhưng nhấn mặt vong linh cụ tổ bà vẫn rất nghiêm khắc. Cụ hỏi con cháu, sao đợi đến 250 trăm năm tìm ta? Con cháu họ Phạm có phần lo sợ, mà cúi đầu vãi đậy xin cụ xá tội. Ông trưởng tộc quỷ trước mặt vong linh cụ tổ bà, rồi thành khẩn xin lỗi, năn nỉ mãi cụ mê ngùi. Con cháu họ Phạm mừng lắm, lúc đó bà Phạm Thị Thịch hỏi vong linh cụ tổ bà, Mộ của ở đâu để con cháu xin được rước vẻ nghĩa trang dòng họ thờ phụng. Vòng linh cụ tổ bà không nói gì, lặng đi suy nghĩ một lát rồi cụ đứng phát dậy. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà chân bước đi xăm xăm về phía tây. Qua rất nhiều bụi gai cây cỏ rậm rạp, nhưng người không hề xây xước. Đi đến cạnh bờ một cái ao, vong linh cụ tổ bà ngã vật ra, tay đập xuống đất, mấy cái, rồi nói to. Mộ ta ở dưới đáy ao này này Con cháu họ phạm hớt hài Chạy đến nâng vong linh Cụ tổ bà dạy Chạy chiếu mời cụ ngồi Và thực hiện các nghi lễ bái lợi truyền thống mày là vào mùa khô ao cạn Mực nước chỉ đến đầu gối Nên việc tìm kiếm phần mộ khá thuận lợi Những người trẻ khỏe lập tức dùng cuốc Xèn lội xuống ao đảo Tìm mãi miếng Cái áo hôm nào còn xanh bè rau muống Mấy chú vịt bơi lội tung tăng Đuổi đớp bọ bèo Nay trở nên nhỏ hẹp linh thiêng Trong phòng gian ra đổi khẩn trương Bóng một bác trai tầm trung tuổi Quốc và vật gì đó phát ra tiếng kêu khô khóc Những người xung quanh hoàng hốt xuống lại Dùng quốc, sàng Bảy từng miếng đất nhỏ Thận trọng tịt Khoảng năm phút sau Chiếc tiểu lộ ra Mọi người nửa mừng nửa lo nhìn nhau ngơ ngát Tôi tới xem thì thấy đó là loại tiểu Có kiểu dáng và hoa văn thời cổ Ngày nay người ta không làm như thế nữa Lúc đó vong linh cụ tổ bà gật đầu lưa lĩa và bảo Đúng đấy, đúng là tiểu của ta đấy còn cháu họ phạm rất quên bừng Bị tìm được hai cốt cụ tổ bà Ông trưởng họ chỉ đạo con cháu Lấy đất lấp chỗ của tiểu lại Chờ ngày lành tháng tốt Xin khai quật rước hai cốt cụ vẻ địa trang dòng họ thờ phục mọi việc cần thiết làm xong cả rồi Con cháu chuẩn bị ra về Nhưng vong linh cụ tổ bà vẫn không chịu đứng dậy Cụ ngồi đó hai hàng nước mắt chảy dài Từ lúc nào trên gương mặt buồn giàu Vừa nức nở khóc cụ vừa nói Ta còn đứa con trai cũng ở ngoài này Con chó họ Phạm Hoàng Hốt Cúi thưa với vong linh cụ tổ bà xin được Tìm mộ con trai của cụ Xin cụ chỉ cho Vong linh cụ tổ bà gợt đầu rồi bảo Phải đi qua một cây cầu, đi tiếp 30 mét nữa thì tới mộ con trai ta. Một bác trai lại gần vong linh cụ tổ bà, thành khẩn hỏi cụ xem phải đi hướng nào. Cụ tổ bà đứng dậy bảo mọi người đi theo. Mặc dù đường đồng ngoặt nghèo mấp mô, mặt vẫn nhắm nghiền. Nhưng vong linh cụ tổ bà bước đi vững trái nhanh nhẹ, đi được khoảng 30 Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net